Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net điện tần sách cao để nhìn cô đến đầu váng mắt hoa còn nói gì bỏ phí 3 năm giờ phải tận dụng triệt để muốn nơi đó sở một chút mắng hắn không nghe hắn cũng không sợ hại cô lúc nào cũng bị xung huyết não mỗi ngày vừa thấy hắn đến trái tim liền tự động đập rất nhanh liên hồi muốn nói không động tâm thật là gạt người chính là cô thật sự không muốn cùng hắn từ bà ngữ biến thành tình nhân Ngày nào đó hắn không thương cô nữa Phải chia tay Ai có thể cam đoan hai người có thể trở lại Như lúc ban đầu Tiếp tục là bằng hữu đến già Thế nhưng chu lập nghiệp nếu vẫn tiếp tục Theo đuổi cô áp đảo như vậy Cô khẳng định là không thể chống đỡ thêm được Tóm lại cậu thực sự thương hắn Không thương thì sao Vì hắn mà phiền não được Nói cậu quá ngu ngốc Tình bạn cùng tình yêu Mà cũng không phân biệt được rõ ràng Cậu có không dám tin Là mật âu tức giận trường mắt Cậu cho là mình là phụ nữ có thai Nên có đặc quyền ném đá xuống giếng sao Không phải sao Bằng không cậu dám làm gì mình Trung tâm Du cười hì hì Cố tình phất lờ bản thân Đang mang thai 3 tháng Dưỡng thai là quan trọng Thân là mẹ đứa nhỏ Mình chỉ có thể ăn ngay nói thật thôi Mang thai vốn lớn nhất Là mặt Âu vẻ mặt đau khổ cười Cậu tiếp tục Muốn mang tảng đá Nuôi đá đều được Không cần khách khí Được rồi Không cởi trách cậu nữa, bất quá chuyện cậu đối xử với Chu Lập Nghiệp có động tâm là thiên chân vạn thực. Mà kể kha dục nhân là người tốt hay người xấu, trong lòng cậu đã yêu người khác, hẳn là sẽ không tiếp tục cùng hắn dây dưa, không có cảm giác cũng đừng có gực ép bản thân. Ngày mai liền chia tay với hắn đi, sau đó La Mật Âu cùng Chu Lập Nghiệp. Đây là chuyện vui tốt nhất mà mình muốn nói với cậu. La Mật Âu vừa lăn lộn ở giường, đầu tóc rối tung ngồi dậy, cắn môi dưới lại suy nghĩ... Thật lâu sau, thở hắt một hơi thật dài Bạn tốt nói đúng Lúc trước Bởi vì tất cả mọi người nói Kha Dục Nhân là đối tượng kết thân không tồi Cô cũng cho rằng Hắn có điểm tốt Liền cùng hắn kết giao Chính là mấy tháng gần đây Cô đối với hắn chỉ có cảm giác bằng hữu Còn ngoài ra Không có thêm cảm giác gì nữa Giống nhau là muốn cùng cô Từ bằng hữu biến thành tình nhân Khi Kha Dục Nhân thổ lộ tình cảm Cô chỉ cảm thấy ngạc nhiên buồn cười Đối với lời tỏ tình của Chu Lập Nghiệp lại gây cho cô một cảm giác xúc động mãnh liệt, khó có thể tưởng tượng. Tháng bại đã phân, một khi đã như vậy, cố gắng cũng chỉ làm lãng phí thời gian của đối phương, làm cho Kha Dục Nhân thương tổn lớn hơn nữa. Thời gian này, cô cố ý giảm bớt cuộc hẹn của hai người, cho dù gặp mặt luôn không thoải mái, không tự chủ được lại nhớ tới Chu Lập Nghiệp, nhưng là Kha Dục Nhân vẫn như cũ, kiên nhẫn tận tâm với cô. Càng thêm săn đón làm cho cô cảm thấy rất ai náy. Có lẽ nên sớm chủ động chia tay thì tốt hơn, mà không phải bắt buộc chính mình tiếp tục cố gắng thương hắn, lấy hắn làm cớ trốn tránh việc, chu lập nghiệp theo đuổi, mới là chân chính đối với lẫn nhau quyết định tốt nhất. Hảo, ngày mai tớ liền hệ dục nhân nói rõ mọi việc, rồi chia tay. Làm được như vậy là ổn rồi. Trung tâm Du, dơ hai tay đồng ý. Tớ nói trước nhé Ngày cưới của cậu cùng chu lập nghiệp nhất định phải tổ chức trước khi mình sinh đấy. Tớ không tính cùng hắn kết giao. Vì cái gì? Bởi vì tớ muốn 40 tuổi mới kết hôn, nếu cùng hắn kết giao lập tức sẽ bị cha mẹ hai bên bức hôn, mình mới không cần. Là mật Âu tìm lý do cho qua chuyện, ngượng ngùng không dám nói ra lý do. Vì chính mình sợ hãi sẽ mất đi chú lập nghiệp vĩnh viễn. Cậu sao vậy? Cũng không phải là tiểu nữ sinh 17-18 tuổi chứ. Cậu cũng thiệt là Dù sao Mình cũng đã đáp ứng cậu rồi Cùng với Kha Dục Nhân chia tay Kế tiếp làm cho chính mình mình tĩnh suy nghĩ một chút Cũng không có quá đáng lắm đâu Là cậu nói Cảm tình không thể gượng ép Cũng không thể vì xúc động nhất thời Bằng không sẽ hại người hại mình Không phải sao Trung tâm dư bị phản bác E rằng chỉ có chống chế vài câu nói Nói cũng đúng Cô cảm khái nói Yêu nhau dễ, ở chung mới khó bởi vì quá thân cận, quá quý trọng. Mỗi thứ đều lấy hắn làm trọng tâm. Có vui vẻ cùng bất an cũng vì vậy mà gia tăng gấp bội. Ngọt ngào cùng tương tâm cũng có. Chu lập nghiệp đối với cậu mà nói không phải bạn bè bình thường. Nếu quyết định cầm tay hắn đi về phía trước, cậu tốt nhất nên cẩn thận suy nghĩ nhiều một chút, chuẩn bị tâm lý thật tốt. Là mật âu kinh ngạc, chăm chú nhìn bạn tốt, rất là trải nghiệm. Biết chính mình cố ý giấu giếm không đề cập tới, nhưng trong lòng cô hiểu được chính là không dám nói ra bất an của bản thân mà thôi. Mình cũng hy vọng lúc này đây, cậu cùng Dĩ Luân có thể sống bên nhau đến già Cô cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net